Nỗi đau của đôn đớn Phần dẫn vào chương một Mấy chiếc lá vừa bị rơi Một trận gió âm u và nhẹ nhàng thổi tới Bay lả tạ Vẫn chưa có chiếc nào rơi thêm nữa Thì lại bị một bóng người loạn troạn Va phải Làm cho mất phương hướng Lại một trận gió từ mặt hồ chiêu dương Cách đó không xa Từ từ thổi đến Mấy chiếc lá phát ra tiếng xào xạc xà, Dường như đang thảo luận Về một màn hiếm thấy Một đêm giữa mùa thu khuya khoát như vậy Một bóng người lầm lũi bước đi Kéo theo một cái bao dài dài Đi trên con đường đá nhỏ của nghĩa trang Vạn Quốc Người đó mặc một chiếc áo khoác dài màu đen Mái tóc dài bạc trăng Hiện ra dưới quần tối của ánh trăng Y dựng nhưng nhìn thấy ánh trăng Rội xuống mình thành một cái bóng méo mó Và mờ mờ ngẩng đầu lên thở dài Đầu tiên là thổi tới hai trận gió Hướng gió bất định Sau đó sẽ mưa Một con mưa không to không nhỏ Làm người ta sốt ruột Đây là kiểu thời tiết điển hình ở Giang Kinh Y đã quá hiểu Lúc đó một trận gió thổi tới Mạnh dần lên Làm cái áo khoác Y bay phần phật Cũng chính ngay lúc đó Thân hình của Y đâm cứng lại Y nhìn thấy một con đôm đốm Trong đêm thu Mà trong nó Thấy một con đôm đốm thật không đáng để kinh hoảng như vậy. Nhưng không biết tại sao, y cảm thấy sự xuất hiện của sinh linh nhỏ bé mà lắp đánh kia, hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Cơ thể tuy là đã cứng đờ bất động, nhưng con tim y lại run rảy, nhìn theo ánh sáng nhỏ bé đang bay kia. Con đom đốm hình như cũng biết rõ ý định đi về hướng nào, và bay thẳng về phía trước, hướng về bậc cao nhất, phong tiết viên. Của Nghĩa Trang Vạn Quốc Phong Tiết Viên Xưa này chỉ để chôn những người nổi tiếng Từ những liệt sĩ cách mạng Đến các quan chức cấp cao Tương truyền rằng Những vong hồn an nghỉ tại đây Vinh quang và cấp bậc Lúc còn tại thế Thì chỉ đứng sau những người chôn Ở Nghĩa Trang Quốc gia Bác Bảo Sơn Những năm gần đây Điều kiện được chôn ở Phong Tiết Viên Đã được mở rộng ra Dùm bản giá cao nhất Có tính tuyển chọn Để thêm vào một số mộ huyệt Của những người thương Cuối cùng Y đã chậm chạp Bước từng bước một Bước đi càng khó khăn hơn Y đã hơn 80 tuổi Bệnh phong thấp và tiểu đường rất nặng Thường ngày đi một quãng đường dài như vậy Đã không dễ Huống hồ Y lại kéo theo một cái bao Dài Càng lúc càng nặng Còn đường đốm nhỏ xíu đó Như ma trơi Không ngớ qua lại Như con thôi giữ nghĩa trang Thứ nó mang tới Chắc chắn không phải là ánh sáng Mà là chiếu rọi con đường Đi đến địa ngục Y sững người lại một lúc Từ lúc nào Mình lại có cái nhìn tiêu cực phiến diện Đối với con đôm đốm dễ thương này vậy Có lẽ chính nó Đang bay thẳng đến trước một ngôi mộ mới Chần chừ không muốn đi Ngay cả Y cũng không đếm nổi Những ngày gần đây Đã bao nhiêu lần đến trước ngôi mộ này Nhìn chầm chầm như xí dạy Vào cái tên trên bi mộ Cái tên đã trở thành ác mộng Đeo bám y suốt nửa đời người Để cho tất cả quá khứ Cuộn trào mãnh liệt Ngay ngất say xưa Như hồi ức về rụ nếp quê nhà Cảm giác cay đắng Đau đớn như chính mình chết đi Đang chiếm giữ y một cách trắng trợn Dày vò y Cho đến khi y không cách nào chịu đựng nổi Lúc này Y ngồi sớm xuống, nén cơn đau thấu xương do bệnh phong thấp và cuộc hành trình khi nãy đã mang lại. Dơ tay xoa nhẹ nhẹ lên cái tên trên mộ, lẩm bẩm một mình, nhẹ đến nỗi chỉ có một mình con đơm đớm có thể nghe thấy. Hai hàng lệ già nua từ từ rơi xuống, cũng chỉ có con đơm đớm kia có thể trông thấy. Trong lúc xúc động, sống lưng y vẫn tỏa ra một luồng khí lạnh. Còn đồng đốm đó có ý nghĩa là gì? Có lẽ nó chỉ là một người bàn quan bé nhỏ Cũng có lẽ nó báo hiệu một bất hạnh to lớn hơn Bất giác y trở nên cảnh giác Đứng thẳng dậy, nhìn xung quanh Trong đêm khuya Y dùm thang xếp leo vào trong nghĩa trang Đương nhiên là không muốn bất cứ ai nhìn thấy Chỉ có gió ngài càng mạnh Lấy động tất cả các loại thực vật trong nghĩa trang Tuy là vậy Xung quanh vẫn yên lặng một cách đáng sợ Ngoài tiếng lá cây thì không hề có tiếng động gì khác Y lại ngồi xuống, mở cái bao dài ra và lấy một cái sẻn Sau khi khấn thầm thêm một lần nữa Y đã dùng sức cắm sẻn xuống mặt đất trước mộ mà đào Không lâu sau, hoa trên bể đá trước mộ do nghĩ trang trồng Đều bị đào lên một cách cẩn thận Xếp ngay ngắn sang một bên Việc khai quật chính thức bắt đầu Đất không ngừng bị xới lên, cái hố càng lúc càng sâu và càng rộng ra. Dường như y đã quên mất những đau nhức từ khớp xương truyền lại, càng không nhớ mình đã hơn 80 tuổi. Cật lực đào hố trong nghĩa trang chẳng có gì quái lạ cả, y chỉ đang cố gắng đào huyệt. Đột nhiên, dường như y cảm nhận được một điều gì, ngẩng đầu lên tìm thoát lại một cái. Không biết từ khi nào, trước mộ đã xuất hiện hai con đồng đớm nhẫn nhơ bay lượn. Ý cuối đất cuối đầu nhìn xuống dưới Bắt đầu nghi ngờ chính mình Tại sao lại có thể đào một cái hố to như vậy Vừa vặn có thể để được một cái thân xác của mình Có lẽ đây chính là nơi trở về của ta Chương 1 Phần 1 Cánh cửa đen dày nặng Được đẩy bước một cách khó nhọc Một đứa trẻ trắng xanh lửng lửng rồi bước vào Không ai có thể tin rằng một đứa trẻ ốm yếu như vậy Mà lại có thể đẩy được cánh cửa nặng như thế Càng khó hiểu hơn là Tại sao nó lại là một mình vào một cái thế giới âm u đen tối kia Dường như cái thế giới âm u kia sáng lên một chút Vì sự có mặt của đứa trẻ Nhưng sáng chỉ vừa đủ để thấy mờ mờ khung cảnh bên trong của cánh cửa Phía trước là một hành lang dài Dường như không có điểm tận cùng Lờ mờ hai bên hành lang là căn phòng Đứa trẻ căng mắt Cố gắng nhìn Nhưng cố mấy cũng không nhìn được rõ Khung cảnh ở bên trong phòng Nhưng không thấy được trong phòng Có người hay không Nhưng nó lập tức khẳng định Trong phòng không chỉ có người Mà còn là người làm nó vô cùng hoảng sợ Bởi vì nó có thể nhìn thấy được ánh mắt thù hận đó Trong mỗi căn phòng đều có ánh mắt thù hận như vậy Nó chậm chậm tiến về phía trước Cực kỳ miễn cưỡng Dường như chỉ để hoàn thành một sứ mệnh nào đó Ánh mắt thù hận Phát ra từ những căn phòng khác nhau Bám theo nó Thiêu đốt nó Vẽ lo ngại và hoảng sợ Bao trùm lấy gương mặt trắng xanh Của nó Nó vô tội, rất ngoan Chẳng hề chọc giận ai Nhưng tại sao ánh mắt đó Giống như một con ong vò vẽ Trong khu rừng nhỏ Ở ngoại ô mùa xuân năm ngoái Lại chích lên da thịt Và cả trái tim non nớt của nó Càng tệ hơn là Nó bắt đầu nghe thấy những âm thanh rất nhẹ Và cổ quái Giống như tiếng người đang trò chuyện Lại giống như tiếng nước chảy Còn có tiếng ken ken nữa Nó đã nghĩ đến việc đứng lại Thậm chí quay về Nhưng một tiếng động đã áp đảo những âm thanh hỗn loạn khác Dịu dàng mà lại rất kiên định Nói với nó Nghe lời nào Tiếp tục đi về phía trước Đừng bỏ cuộc Người chính là then chốt của mọi việc Có lẽ đây chính là nguồn gốc Của cái tên quan kiện của nó Nó cảm thấy mình Lại tiến vào cái thế giới U ám này một lần nữa Lần sau thì càng quan trọng hơn lần trước Càng lúc càng tiến gần Tới chân tướng của sự việc Nhưng có thật nó chính là Máu chốt của mọi thứ hay không Bước chân của tiểu quan kiện Vẫn tiến về phía trước Mặc dù nỗi sợ hãi không hề dám đi một chút nào Trước mắt nó càng nhiều hơn những hình ảnh mơ hồ Và kinh khủng từ trong bóng tối lóe lên Giống người nhưng lại không phải là người Nó không dám lại gần nhìn họ Vì nó còn muốn ngủ một giấc cho đã Hơn nữa nó càng muốn nhìn về phía trước Ở đó có một ánh sao Đang xen vào giữa những màu sắc ẩm đạm và nhợt nhạt Người ở lâu trong bóng tối Ý muốn hướng về ánh sáng Lại càng cực kỳ mạnh liệt. Tiểu Quang Kỳ bước nhanh hơn, bất chấp các loại âm thanh từ từ lớn dần bên tai, có tiếng thì thầm, tiếng gào thét, tiếng thở than, tiếng nguyền rủa. Ánh sau đó chập chờn bất định, lại nhỏ bé vô cùng, vốn dĩ không thể chiếu sáng, nhưng ít ra cũng đem lại một hy vọng. Tiểu Quang Kỳ nghĩ, nó giống như một con đom đóm hơn, càng lúc càng có nhiều ánh sáng xuất hiện. Nó nhìn thấy một ngọn đèn Rủ xuống từ trên trần nhà của hành lang Kiểu dáng của chụp đèn thì mơ hồ không rõ Ánh đèn rọi lên một cái bàn cũ kỹ bằng sắt Trên bàn có một người đang nằm Một mái tóc dài rủ xuống bên mép bàn Đung đưa nhẹ nhẹ Người trên bàn này là ai? Là nam hay nữ? Nhìn mái tóc dài đó có lẽ là nữ Thân trên và thân dưới là áo khoác Quần dai và ra giường màu trắng Cô ấy sao vậy? Đang ngủ Đang ngủ à? Đôi mắt cô ấy dường như đang khép chặt Có phải cô ấy giống như bà nội Ngủ rồi thì không bao giờ tỉnh tài được hay không? Nó cẩn thận tiến về phía trước Muốn nhìn rõ cái gương mặt của người con gái kia Nhưng cho dù đã có ánh sáng trực tiếp chiếu vào Nó vẫn không cách gì mà nhìn rõ cho được Nó tiến lại gần sát khuôn mặt của cô gái Có lẽ sứ mệnh của nó Chính là phải thấy rõ được dung mạo của cô gái Đột nhiên cô gái trừng mắt lên Một đôi mắt rất quen thuộc với nó Làm nó sợ quá Nó phải lùi lại một bước Ánh mắt của cô ta cũng giống như ánh mắt lúc nãy Trong những căn phòng âm mưu đó Thù hận và phẫn nộ Nó muốn bịch mắt lại Nhưng trong lúc dơ tay lên Thì lại phát hiện trong tay có nhiều vật thể giống nhau Những thứ đó cũng như là những đồ vật ở nơi này Mơ hồ không rõ Thứ duy nhất nó có thể nhìn thấy được Chỉ có bọn họ Và ánh đèn xen kẽ với ánh sáng lấp lánh kia Dừng lại Dừng Chấm dứt cuộc thí nghiệm Giáo sư nhầm Nghiêm giọng ra lệnh Hai nghiên cứu sinh và một thực nghiệm viên Vội vàng tháo các loại điện cực Và dây dẫn trên đầu Và thân của quan kiện xuống Hoàng thi di lấy khăn giấy Lao mồ hôi trên mặt của quan kiện Lại lấy hai miếng bông Thấm đẫm cồn ấn vào hai bên huyệt thái dương của anh Nghiên cứu sinh Phương Bình hôm nay lần đầu tiên tham gia vào buổi thực nghiệm cười và nói Tiểu Hoàng, chúng tôi tàn phá quan Kiện như vậy, cô có đau lòng hay không? Hoàng Thi Di nghi mặt lại, gọi Quang Kiện rồi trả lời Sao lại không đau lòng? Cô xem phản ứng hôm nay của anh ấy còn dữ dội hơn là những lần trước Chưa dứt lời thì Quang Kiện đã mở mắt ra Giáo sư nhầm thở vào nhẹ nhõm rồi nói Tiểu Hoàng, cực khổ cho cậu quá Nói thật tôi vẫn còn rất lo lắng Quan Kiện cười Trên gương mặt trắng xanh đã khôi phục lại Phần nào thần sắc vui vẻ như thường ngày Yên tâm đi, chỉ là ảo giác thôi mà, đúng không? Thật ra anh cũng đã quen rồi, thật đấy Cuối cùng, Hoàng Thi Di cũng vui vẻ trở lại Gương mặt xinh đẹp lấp lánh trong mắt của Hoàng Kiện Không có gì là tốt rồi, làm người ta sợ chết khiếp Phương Bình lại liếc nhìn Quang Kiện Anh có một khuôn mặt thanh tú với, nè, với nét trẻ con Và một mái tóc đen Mày rậm và đôi mắt đen Trong lúc này anh đã đứng dậy từ giường thí nghiệm dáng cao cao vai rộng Nghe nói anh là một thành viên cũ Của đội bơi đại học Y Giang Kinh Chuyện về Quang Kiện và Hoàng Thi Di Cô cũng có nghe nói ít nhiều Các cô đều thích Quang Kiện Nghe đồn là các cô nữ sinh học chung lớp với Quang Kiện Còn dùng danh ngôn của Lâm Yến Ni nhất Kiến Dương quá ngộ chung sinh sửa lại thành nhất kiến Quan kỵ Ngộ Trung Khảo còn Hoàng Thi Di bởi vì cục vì có ngoại hình xinh đẹp dịu dàng nên ngay từ năm nhất của đại học đã được các bạn nam cùng lớp gọi là cô bạn gái không ngang ngựa của chúng ta cái tên xuất chút nữa đã trở thành biệt danh cuối cùng thật ra vẫn chưa thể hiện được hết vẻ đẹp bên trong của thi Di Cô ấy vừa giỏi văn lại có vẻ đẹp. Còn có lời đồn là Người rất mê hoạt hình như quan Kiện xin mê Hoàng Thi Di là vì thích tài vẽ tranh của cô ấy. Lại còn có một lời đồn trái ngược khác là Nghe nói tài vẽ truyện tranh của quan Kiện rất là chuyên nghiệp. Vừa đặt bút xuống là vẽ ra tuấn nam mỹ nữ nên đã lấy được trái tim của Thi Di. Thật ra có lẽ cả hai lời đồn đều không đúng. Hai người tuy học cùng một khóa ở Đại học Y số 2 Giang Kinh Nhưng quen nhau rồi yêu nhau ở phòng thí nghiệm của giáo sư Nhậm Sau khi lên Đại học, Hoàng Thi Di đã đến phòng thí nghiệm của giáo sư Nhậm Vừa học vừa làm Làm trợ lý thí nghiệm lâu ngày phát sinh tình cảm Với đối tượng thí nghiệm là Quang Kiện Quang Kiện là một người vô cùng đặc biệt Một người có khả năng kỳ lạ Anh có thể nhìn thấy được bọn họ Trời đã nhá nhem tối, Hoàng Thi Di tiễn quan kiện đến cửa sau của Sở Nghiên cứu Tổng hợp Y Dược Trung Tây Cửa sau rất gần với Đại học Y Giang Kinh Giáo sư nhậm nói sao? Hoàng Thi Di hỏi Ông ấy cảm thấy rất kỳ lạ, Quan Kiện nói Tại sao gần đây anh mới phát hiện ra những cảm giác như vậy? Anh muốn nói là bọn họ Phải, bọn họ từ nhỏ đã đi theo anh Nhưng lúc đó chỉ là những hình ảnh đơn giản trực tiếp Ví dụ như bà nội anh bệnh liệt dương Lúc sắp mất Tuy anh đang ở nhà trẻ Lẽ ra thì không biết Nhưng bọn họ vừa đến Trước mắt anh nhìn xuất hiện hình ảnh bà nội Đang nằm trên giường Vài năm trước bọn họ đã hoàn toàn biến mất Nhưng gần đây lúc thôi miên Thì lại xuất hiện những hình ảnh đặc biệt kỳ dị như vậy Cái hành lang đó Những ánh mắt người nằm trên bàn Hình như bọn họ muốn trở lại May mà chỉ xuất hiện trong lúc thôi miên thôi. Không như lúc trước, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cũng không thèm chào hỏi gì cả, đụng một cái là nhào đến. Ai mà biết được những cái đó, rốt cuộc nó là báo hiệu điều gì. E rằng giáo sư nhậm, cũng không có ý kiến gì đâu. Em cũng biết là lúc anh còn nhỏ, ông ấy cũng đã làm thí nghiệm cho anh. Lúc đó anh còn chưa nhìn thấy hành lang tối đen và những ánh mắt hung ác đó. Hoàng thi duyên ngậm nghĩ rồi nói, Anh chưa nói với ông ấy Anh thích nhất là xem những loại tiểu thuyết kinh dị rùng rợn Trong đầu vốt là chứa sẵn những thứ quái gì rồi Hơn nửa thời gian qua lâu rồi Vật đổi sao dời mà Lúc anh còn nhỏ Giáo sư nhậm vẫn còn là bác sĩ trung ý ở bệnh viện Giang Kinh Quản lý phòng nghiên cứu và giảng dạy Hiện nay ông ấy đã được điều đến công tác ở viện nghiên cứu này rồi Anh cũng từng tiểu quan kiện trở thành Ồ sao em lại quên mất nhỉ Anh vẫn là Tiểu quan Kiện quan Kiện nhéo mũi bạn gái Nhưng tại sao những hình bóng đó trước đây Vẫn rất mô hồ Sao gần đây lại dần dần trở nên rõ nét Có thể nhìn được nó Và một người con gái Anh có thể khẳng định Đó là phụ nữ à Một mái tóc rất dài Đàn ông cũng có tóc dài được vậy Đừng quên là thời buổi bây giờ Đàn ông cũng rất là trung tính Vậy thì cũng phải Nhưng mà đó là một mái tóc rất dài Quan Kiện dùm tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài mượt của Hoàng Thi Di Đại khái thì cũng dài như tóc em vậy Không biết tại sao Quan Kiện lại rung rung lên cầm cầm Vốn là chỉ thuận miệng nói một câu Nhưng lại làm anh ta cảm thấy bất an vô cùng Cánh thầy đang vuốt tóc của Hoàng Thi Di cũng rung lên một hồi Rút lại giống như là bị điện giật vậy Xem anh kìa biết cách nói chuyện ghê nhỉ Hoàng Thy Di cũng cảm nhận được đánh nhẹ lên tay của Quan Kiện một cái để khỏa lắp đi sự ngượng ngập do mình lỡ lời. Quan Kiện thuận tay chỉ về phía góc tường. Cái gì vậy? Sao lại đang bốc khói? Có vẻ đó giống là một cái bệ rất vững chắc cao một mét, xung quanh thì mọc đầy cái cỏ. Cái bệ được chế tạo rất khéo léo tinh xảo. Điều thú vị là bề mặt đường kính khoảng nửa mét lại lõm xuống hình vòng cung, trông giống như là một cái chén lớn. Hai người tiến lại gần Trong chén là vài miếng giấy vừa bị đốt thành tro Ngoài họ ra Xung quanh không có một bóng người Hoàng thi di lẩm bẩm Hình như là một cái đàn tế Có chút gì đó hơi cổ quái Cực kỳ cổ quái luôn À đúng rồi Em còn ở trong bệnh viện Ở trong viện nghiên cứu bao lâu nữa vậy Về với anh đi Bây giờ ký trúc xá của tụi mình Nói không chừng không còn ai đâu Hoàng thi di đỏ mặt Xem anh kìa, nghỉ đi đâu không à Bây giờ mới có 2 giờ rưỡi Anh biết là hôm nay em phải học tới 7 giờ Sau đó thì phải tới bệnh viện trực thuộc số 2 để trực đêm Em còn hai phần bệnh án chưa có viết xong nữa Anh cũng phải trực đêm mà Hiện nay hai người đều thực tập tại bệnh viện trực thuộc giang kinh Ừ, để tiến hành buổi thí nghiệm hôm nay Anh phải xin xếp trực ca đêm Nhưng giữa giờ thì phải chuồn khoảng nửa tiếng hẹn với cô gia cát kì à không sợ em ghen à quan kiện cười hỏi lại em có thể khẳng định đó là phụ nữ được rồi cả cái đứa ngốc cũng biết cái tên gia cát thắng nam chắc chắn 120 phần trăm là phụ nữ anh nói xem có phải âu dương không hoàng thi di vừa cười vừa thăm dò quan kiện âu dương tức là âu dương sang là bạn thanh mai trúc mã với quan kiện sau khi quan kiện và hoàng thi di yêu nhau Cô từng vô cớ đến đã gây sự Nhớ đến Âu Dương Sang Không biết tại sao quan kiện lại cảm thấy hải hùng Đột nhiên Anh nhớ lại thờ trung học Âu Dương Sang đã từng nửa đùa nửa thật mà nói Anh có khả năng Nhìn thấy bọn họ Là vì anh có thể kết nối với quỷ Giống như đứa bé trong phim Giác quan thứ 6 của Mỹ vậy